Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tinh thần Đều không có vấn đề gì Cũng không du sao cuoc song cua toi tất yếu phải truy tìm nguyên nhân nữa Vừa mới nghe xong đoạn ghi âm kia Hạ Kinh đã hạ quyết tâm Tạ Kiệt và cô trong thời gian quá khứ kia đã nghi kỵ lẫn nhau mà không chịu nói cho nhau nghe. Cô không muốn đề cập đến nữa. Cô gái trong đoạn băng kỳ âm không ngừng tiên cuồng tố cáo phục tội sự vô trách nhiệm của anh. Là người mà cô yêu vĩnh viễn, viễn không thể tưởng tượng được hành động tuyệt tình của anh ta. Cô cảm thấy mình thật là đáng thương cũng có một chút án dần rằng Tạ Kiệt vô tình. Cho nên hay là cô thôi đi. Hà Kinh cầm lấy túi xách đang muốn an gian rang ta người rời đi ha kinh cam lay tui sach đang muon xoay nguoi roi đi bỗng nhiên bị Lô Chi Hành gọi lại. Hạ Kinh à, nếu cô chỉ nhớ rõ chuyện của 5 năm trước, trong lòng cô có hay không, Tạ Kiệt luôn là chồng cô chứ. Hạ Kinh từ chối cho ý kiến chỉ là quay đầu nhìn anh ta. Lô Chi Hành dùng ánh mắt thần khiết nhìn thẳng vào Hạ Kinh. Là một bác sĩ, tôi rất hiểu rõ tình huống trước kia của cô. Tôi còn có thể hy vọng cô có thể rời xa Tạ Kiệt. Tuy rằng cô bây giờ nhìn khá là khỏe mạnh, Nhưng luôn nhớ rõ được bộ dáng Lúc bạn cô giới thiệu cô cho tôi Người đàn ông này đã tra tấn tinh thần cô lâu lắm rồi Cô phải cách xa anh ta một chút Nên vì hạnh phúc của mình mà lo lắng Hạ Kinh lạnh lùng nhìn anh ta Làm sao thế Lâu chi hành bị trưng có một chút khẩn trương Đây là lời nói của một bác sĩ sao Hạ Kinh có một chút nhịn công được mà cất lời Từ lúc bắt đầu bước vào văn phòng Hành động của anh rất là không chuyên nghiệp Ôm tôi từ phía sau lúc Lại trực tiếp hỏi chuyện đi hôn của tôi Bây giờ ngay cả hạnh phúc của tôi Cũng bị anh đánh giá Tuy rằng tôi bị mất trí nhớ Tất nhiên chẳng có kinh nghiệm cả bác sĩ tâm lý Nhưng trực giác nói cho tôi biết Những chuyện anh hoàn toàn là không đúng Còn có anh nhắn tin cho tôi Những tin này là có ý nghĩa gì lôi chi hành ấm trầm nhìn Hà Kinh Rồi lạnh lùng nở ra một nụ cười Cô giả vờ cái gì chứ Là vội vã phải về bên cạnh người đàn ông đó Bắt đầu đóng kịch với tôi sao? Hà Kinh chỉ cảm thấy oanh một tiếng Trong đầu có cái gì đó bùng nổi dữ rồi Cô mơ hồ cảm giác được Thần thể bắt đầu không tự chủ được mà cứng lạnh Cổ họng rất đau co cai gi đo bung no câu cũng không lai co hong rat đau mot nói ra Tôi không chuyên nghiệp Không nên vào ban đêm thu nhận bệnh nhân Càng nên không thích cô ta Cho dù mỗi ngày cô ta đều than phiền chồng của cô ta với mình Cũng không có ý nghĩa là cô ta sẽ không hồi tâm chuyển ý có phải hay không Lô Chi Hành dỡ xuống mặt nạ mìm cười Mỗi câu phát ra như là sấm xét bên tai của Hạ Kinh Chẳng qua bây giờ cô không còn là bệnh nhân của tôi Tôi nói câu này Cô không phải là thiếu chuyên nghiệp Tôi đã tìm cô thật lâu Cô đều trốn tránh tôi Nghe nói cô nửa năm trước đã đi luôn Là do chuyện cô ngủ ở đây vào đêm hôm đó hay sao Hạ Kinh trong lòng ấm ấm sụp đổ Cô đỏ hồng đôi mắt Cắn răng nhìn về phía Lô Chi Hành Khiến cho đối phương hết hồn vội vàng Dừng câu nói kế tiếp Lô Chi Hành biểu tình buông lòng hồi phục lại sự dịu dàng bình thường thôi quên đi cô có vẻ thật sự là không nhớ rõ tôi cứ nghĩ là do cô cố tình như vậy cho nên tôi cũng chưa nói nhiều lắm hà kinh à thật là xin lỗi anh nói tiếp đi hà kinh cảm thấy từng chữ tốt ra đều vô cùng gian nan hãy nói tiếp đi cô hơn một năm trước vì vấn đề hôn nhân mà bắt đầu đến tìm tôi nguyên nhân là vì cô và anh ta có một ngày kỷ niệm kết hôn cũng không được thoải mái ban đầu mấy tháng Cô đến đây không ngừng khóc Cái gì cũng không nói cả Sau đó cô chậm rãi bắt đầu tiến nhiệm tôi Học cách bọc bạch trước tôi Giảm bớt áp lực Sau đó cô và bạn tuyệt sao không nơi nương tựa, Cả người đều có khuyên hướng đóng cửa Đồng thời cũng trở nên dễ dàng y lại vào người khác Người khác này vừa hay lại chính là tôi Có thể là do tôi không có Ở trong vòng lân quần cuộc sống của cô Lại là người duy nhất cô có thể nói hết Chúng ta càng trở nên thân mật Cô có chuyện gì đều sẽ chia sẻ cho tôi đầu tiên Lô Chi Hành nhìn về phía Hà Kinh vẻ mặt dịu dàng Hà Kinh quay đầu trong lòng lạnh như băng. Trong lòng tôi cũng rõ ràng tôi chẳng qua chỉ là một cái lúc sự phòng. Tuy rằng xa vào trong đó nhưng trong lòng tôi có thể hiểu được tuy rằng cô cái gì cũng chưa tỏ vẻ quá nhưng tôi đều có thể cảm nhận được. Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy. Hà Kinh đông cứng đánh gáy lời nói của Lô Chi la mot cai luc du phong tuy rang xa vao trong đo nhung trong long toi co the hieu đuoc tuy rang co cai gi cung chua to Lô Chi Hành nở ra một nụ cười nói tiếp. Vậy thì cô muốn nghe cái gì? Thôi được rồi đêm giao thừa chồng cô không thấy đâu. Cô uống khá nhiều rượu cắp lốc, gọi cho tôi nói rằng anh ta đã tắt điện thoại, cô không thể tìm thấy. Cô giải quyết tìm tới tôi. Nó... nghe chuyện hot nhất tại